Đây là cá tàng đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Khai dân trí. Chứng nhân ký, ổ nhân xin Paul Dumais dưới mắt Claude Borel Đây là mấy trang trích trong quyển Pháp Văn nhắc lại ông Paul Dumais do ký giả kỳ cựu Claude Borel viết và in năm 1940 cho biết cảm tưởng riêng mến tiếc một người vẫn là tây thuộc địa nhưng vừa hết lòng vì quê hương Pháp Quốc vừa phục vụ tất tình cho Đông Dương mà ông có trách nhiệm cầm lèo giữ lái Từ năm 1897 đến 1902, ban đầu tôi không định phiên dịch ra quốc ngữ vì đoạn văn này khá dài, lại nửa văn từ khúc chiết. Tôi tự thấy không dễ gì lột tả hết ý nghĩa từng câu văn nên sơ khởi tôi định chép lại đây cho hàng thức giả thông pháp văn đọc là đủ. Nhưng này xét lại cũng nên nhớ đến các độc giả thanh niên không được học chữ Tây, vậy tôi xin tóm tắt đầy ý như sau. Đại lược dẫn giải Trong bài này, tôi không dịch sát chữ theo đúng nguyên văn bản Pháp. Tôi không giữ được giọng hổn của tác giả, một người Pháp chăm chích một người Pháp, văn viết năm 1940 còn mộng thưởng Đông Dương vẫn mãi là thuộc địa ngàn năm bất di bất dịch của mẫu quốc Tây muôn năm. Tôi chỉ cố nói lại bằng lời Việt và trình bày đại ý của tác giả là ông Claude Borel, đã ở xứ này lâu năm làm việc nơi sở đoan từng luân chuyển từ Bắc Chí Nam trong nghề ăn cơm đủ chỗ và riêng rất thiện nghệ trong ngành ca sướng và diễn kịch Pháp khi Hà Nội khi khác ở Sài Gòn nay nhiều người còn biết tiếng sau đây là những gì tác giả muốn tỏ bày tác giả nhìn nhận sau 40 năm ông Dumesa Đông Dương nhưng ảnh hưởng tốt đẹp của ông để lại vẫn còn tồn tại Ông Dumais quả có thực tài, thấy xa hiểu rộng hơn nhiều ông toàn quyền khác. Sáng kiến và cuộc mở mang trong xứ nay còn lưu lại kết quả tốt. Nhưng không hiểu gì duyên cớ gì, ông lui về Pháp địa. Chớ chi ông ở lại thêm một thời gian thì Đông Dương còn được lớn đẹp hơn nhiều. Có tin đồn sở dĩ ông qua đây là để chỉnh đốn tài chánh tư riêng đăng hồi suy sụp. Việc ấy nếu quả có thì cũng thế gian thường tình. Há chẳng biết thỏa này thiếu chi tay chánh trị qua thuộc địa nhiều người còn hành động bất chính hơn nữa ấy chẳng qua cũng để làm giàu cho mau đầy túi thì tại sao và một khi tài chính đã kiên cố lại rồi thì ông Há chẳng cùng phu nhân trở về hướng thù nơi bờ sông Sen và còn đợi buổi nào và nếu đúng như vậy thì việc ông trở về bản quốc là để tiếp tục theo đuổi nghề cũ làm chính trị politics hay sao Ta chớ nên quên suốt 5 năm rồng rã, từ 1897 đến 1902, ông ở Đông Dương, vẫn tận tụy hết lòng phục vụ, hy sinh tất cả, không kể gì hiểm nguy, hy sinh sức khỏe, hy sinh tánh mạng. Ông đã lập một kỳ công bất hủ, ông há dễ ham về Pháp tranh giành ngôi thứ, kết bè tủ đáng, làm cái việc thấp hèn như vậy sao? Con người của ông là một bực siêu nhân nào ham làm bộ trưởng hoặc tổng trưởng. Sau này, ông cũng dẫn lên đến tột đỉnh làm tổng thống nước Pháp để chuốt lấy một cái chết đau thương quang ủng như nay ta đã biết và còn thương tiếc. Cho chi ông được ở đây, tỉ dụ 20 năm, thì Đông Dương có thể sẽ trở nên một đệ nhị mẫu quốc cho người Pháp. Unicom Metropole thì cái kỳ công ấy vẫn rất xứng đáng cho ông bước chân vào điện Elysee cùng Tổng thống Pháp kia chứ. Thật ra, mấy nhà chính trị đương thời, nếu họ bằng lòng sang thuộc địa nhậm chức, ấy chẳng qua dị thân, dị kỹ hơn là dị quốc. Chẳng qua họ dùng thuộc địa để làm bằng đạp, làm nứt thang để trèo lên một ghế cao sang hơn chứ gì. Nếu nay gán cho ông Dumais việc thấp hèn ấy, chẳng là oan cho ông lắm. Tôi, tác giả... Chưa thấy bút ký hay ký sự nào dám thuật rằng Ông Dumais đã bỏ giỡn nhiệm sở ở Đông Dương Người ấy đã xả thân cho đất nước này Suốt 5 năm trường Lao tâm phí lực biết mấy Trong khoảng thời gian dài đăng đặng ấy Ông không khi nào biết mệt mỏi Thổ ấy ở đây chưa có cầu kiều Hay đường xá như này Và ông phải dùng ngựa để đi đây đi đó Và những lúc như vậy Luôn luôn ông dẫn đến nơi đến trốn sớm Và trước hơn bọn bộ hạ tùy tùng và luôn luôn ông ngồi trên lưng ngựa rồng rã ngày này qua ngày nọ. Việc làm ấy khiến tưởng những toàn quyền sao ông hoặc những người khác có mấy ai làm như ông được. Giá lại bộ tham mưu cộng sự với ông. Do ông chọn lựa, thảy đều là người xứng đáng và đã cộng sự với ông một cách rất đắc lực. Nào Gilemoto coi về công chánh. nào Prezul coi về thuế đoang, còn ông Ronnie coi về hành cai trị. Thấy đều hữu tài, nhờ vậy mà Đông Dương có một nền móng dẫn chắc như này đã thấy. Khi Đù Mè tổ chức xong khối An Nam, Bắc Kỳ, Cao Miên và Nam Kỳ, ông lại để mắt nhìn qua cõi dân Nam của Trung Quốc. Cốt điểm tô, một cành hoa sinh mới, cho tràng qua thuộc địa Pháp. Sau này, tánh ông là người nghiêm khắc, luôn cả với bản thân, ông ít hay cười cợt, Nhưng ông là người biết chọn người và làm cho người giúp việc phải tận tụy với việc để đi đến thành công và có kết quả tốt. Chánh phủ Pháp đã trao cho ông một dụng cụ quá tầm thường nhưng Dumais với dụng cụ thô sơ ấy vẫn thành công mỹ mãn. chiếc thay và éo le thay là chánh phủ đã không để Dumais được cầm lâu trên tay món dụng cụ kia. Việc sớm nhìn qua đất dân Nam, nhãn kiến thần tình ấy cũng bị chánh phủ bỏ chìm xuồng nhưng Dumais nào hé môi việc ấy bao giờ. Trong quyển gửi lại cho con, cũng như trong tập hồi ký khác, ông vẫn bưng kính miệng mình việc Chánh Phủ không để làm tròn nhiệm vụ. Ông khóa chặt trong đáy lòng. Phần chắc như đã biết, là vì Dumais có thực tài, cho nên bọn Chánh Khách ở Pháp đều ganh tị. Chính bọn vô tài ấy đã gây trở ngại, không để ông yên tâm hành sự. Lại có tin đồn, chính Dumais bị triệt hồi, chất quả ông không muốn về. Lại đồn chính phủ có gửi qua một tuần dương hạm, mời ông xuống tàu về cho mau lẹ. Nhưng thiết tưởng tin đó ắt là đồn quyển, một tin do tưởng tượng đặc bày mà thôi. Ngày nay người nào từng đọc tác phẩm như của tướng Liô Tây, để lại. Hai người này vừa giỏi việc cầm binh, thêm giỏi việc trị dân thì thấy cả hai đều tỏ ý than phiền và bất mãn về lề lối và cách hành động của người cầm đầu chánh phủ ở Pháp Quốc. Chính hai vị tiền bối của Dumais là Delanesan và Russo dẫn phàn nang chánh phủ ở Paris đã làm trở ngại nhiều. Không cho hai vị toàn quyền trước ấy thi thố tài năng theo sở kiến của mình là người thấy biết tại chỗ. Trong lúc ấy thì nội các cũng như chánh phủ tại Paris bắp bên đổi rời không trơn đứng dẫn được lâu lại nữa vẫn không gửi người thành thạo và thương quá chú trọng về lề lối hẹp hòi thích giữ y cựu lệ confort Đây là lời của tướngêu Tây đã thuốc như vậy tưởng ta nên trách chánh phủ tổ chức chưa được khéo hơn là trách dume không ở lại hoàn thành trách nhiệm và đã bỏ dỡ công di việc lớn ở Đông Dương chính vì bọn chánh khách lẻo mép ở Paris Làm cho ông chán ngấy mà bỏ cuộc Bọn chính khách ưa xài bọt quáp Này chỉ biết làm chính trị bằng miệng tài Chớ nào biết mô tê gì Khi lên kế vị cho ông Gaston Dumec Ngày 29 tháng 4 1939 Nơi ghế hàng lâm khoa học và nhân tâm học Ông Etienne de Náles Đã dùng cam ngôn mỹ từ để khang tặng Dumec Tuy hai Dume và Dumac đều là nhân vật từng trải và từng ở Đông Dương, nhưng sánh về tài ba thì Dumais làm sao sánh được với Dume. Cả hai học giả Dernales cũng như Maître, đều thường nói câu chế độ chính phủ cộng hòa republic không hề cứu vãn được cá nhân làm chính trị về tinh thần, ngược lại chính cá nhân làm chính trị thường phải cứu vớt, giúp đỡ cái tinh thần ngu xuẩn, bí lù vô lý. Áp của chính chính phủ ấy. Già sư ông Duma được mời trở về pháp có tiếng phong vang đồn và thuật tự sự như vậy. Khuyên ông hãy về và đây chơi với bọn chúng tôi, ông nghĩ người đôi tháng Trong khi ấy, bọn mình thương thuyết với nhau, rồi khi xong, ông như muốn trở qua Đông Dương lại nữa, chúng tôi sẽ giúp ông bằng đủ mọi phương tiện. Nhưng tôi vẫn còn muốn... Ông Đu Mè vừa nói nửa câu thì bị ngắt lời. Thưa ông Đu ông không nên muốn gì khác hơn làm việc ít quốc lợi dân cho Chánh phủ Pháp. Vì bằng hôm nay, ông bỏ vỡ mất cơ hội này. Nói thiệt, tự hậu, ông đừng trông mong còn đứng trong Chánh phủ, giàu trong trường chánh trị hay trường cai trị nào khác. Nghĩa là ông sẽ bị đào thải Ngay ra ngoài chính phủ Có phải vì lời hâm dọa như vậy Rồi ông Dumé khiếp đảm chăng Dù sao Chúng ta nay nên nhớ Dumé là một công dân rất tốt Đã giúp và đã lập nhiều kỳ công bất hủ Ở Đông Dương Khi biết mình không còn được làm một tài cai trị trọn quyền Khi các quyền làm hành chánh Tùy ý ấy đã mất Ông bèn ra đi Và xử sự tuyệt khéo như một ông hoàng thà bỏ quách cho xong Hú hồ mình còn rất giàu nghị lực, có trí khôn và còn nhiều đất dụng dọ khác. Nhưng tiếc thay, chất chi khi về đến Paris, nếu Dumais sớm bày tỏ những hành vi mờ ám, có người cản trở đâu đây không cho mình thi thố sở năng tại chỗ. Bên Đông Dư, họ dăng lưới dăng bẫy dưới chân mình. Dân dân. Nếu ông Dumais dùng lời ngay thố lộ tất cả tự sự, thì hay biết mấy. Một người có thực tài như Dumais tại sao không biết thẳng thắn phân trần phản đối có phải chăng vì chế độ bắt buộc nghĩa làm gì chủ nghĩa ăn theo thở ở theo thời con phọt bắt buộc chánh trị nào cũng thế mãn lo cái bề ngoài và tại sao quên cái bề trong patri, quê hương, quốc gia mới đáng lo hơn mới phải sự tuân lệnh không dám phản kháng theo cái bề ngoài của Dumais đã làm cho một công dân vĩ đại trở nên một nạn nhân đau đớn của một chánh phủ mà ông chỉ biết tuân theo chỉ thị và mạng lệnh Chế độ chính trị nào cũng y một thế, đúng là quyện mãn nhà môn bất mãn. Câu này do tôi thêm, đổi lại và dịch ý ông Buren, chớ không dịch sát nguyên văn. quyển sách ký khác lại cho con, nhang là gửi lại các con khi đến tuổi trưởng thành 20, nào ngờ khi đến tuổi thành nhân chi Mỹ 20 ấy, Cả ba trai, luôn bản thân mình, đều quá ràm vật hy sinh, cha chết vì viên đạn của đứa con điên, ba con chết vì đã lấy ngực, tức xác thịt, cũng như bao thanh niên Pháp khác đương đầu cùng đạn địch, lỗi tại nơi chánh phủ không phòng bị sắm súng mạnh để chống ngăn quân địch quân thù. Có phải vì quá ư tuân theo mạng lệnh hay chăng, thưa ngài trưởng ban Nguyên Lão Nghị Viện, chức của ông Đô hồi đó? là một người đạo đức, anh hùng ông xử sự y như nhân vật anh hùng trong tuần hát do Cornel để lại bốn phận làm cha ông đã hết mình hy sinh để xứng đáng ngôi cao tổng thống và cũng vì luật pháp dung túng quân vô thần nên ông bị chúng ám sát một lần nữa cũng vì ông giữ phép quá ư tuân theo mạng lệnh và thưa có phải vậy chăng dám thưa ngài tổng thống pháp quốc chức của ông lúc từ trần nay nghiêng mình trước một ông Chúng tôi kính dân linh hồn ông bốn chữ tận trung báo quốc. Câu này khác với nguyên văn của ông Boren, mà thành nạn nhân của chế độ Cộng hòa. Nay xin nhắc, ông Gaston Dumers, 1863-1937, vẫn từng ngồi ở Tây Ninh với chức tòa tập tụng Jules de Paix, và vì đức độ tốt, nên sau tốt phước lên đến Tổng thống Pháp từ 1924 đến 1931. Chính ông Dumais kế vị Tổng thống năm 1931 và ngày 2 tháng 10 1931, nhưng khi đến khai mạc buổi lễ nơi Đại Pháp Đình, Palais de Ristis, ông bị ám sát. Nơi trang số 100 của quyển nói về các vụ xử lớn năm 1932, Leroyne-Process de Lannes 1932, Của tác giả Leo London Có nhắc Khi hay hung tin Dume Phu Nhân quy lại trước thay Người chồng bạc số Tôi xin lấy câu này để kết thúc bài này Quyển sách này nhan là dở mắm và chỉ chuyên bốc thúi Nhưng một fan phải bốc thơm Người viết phải biết phân biệt Hay và dở Và không phải vì ông Duma Là không phải người cùng một nước Một màu da rồi quên lẽ công bình Một lần nữa xin nhắc Ông có công nhiều hơn các ông khác Không có Dumais phá rừng Làm đường xá cầu kỳ Chưa chắc các ông kia giúp ích gì cho cuộc mở mang xứ này Ông Robin Pascal chỉ biết dội bôm Bắt bớ, giết chóc Họ xưng danh qua đây Bảo hộ để chống ngăn ngoại xâm Nhưng thời toàn quyền Catru muốn sắm xe tải thương Ambulance cũng phải nhờ Mở lạc quyền của nhân dân xứ này Cũng lạ Hai ông Dumais Được cu đều có tên không được thanh Ông trước được bốc thơm Ông sau tôi chừa cho người khác biết Ngày 22 tháng 7 năm 1983 Thời suy quỷ lọng Cách làm việc của mấy ông quan Tây thời Pháp thuộc Thế gian thường nói Đoạt thành thâu ải thì dễ Thủ thành giữ ải mới là khó quả thật như vậy, sốt 80 ngoài năm chiếm đông dương. Người Pháp chỉ lo mạnh ai nấy hốt, làm giàu cho mau để lui về xứ thụ hưởng. Quân việt bồi đắp mở màn thuộc địa, hoặc nói cho đúng, chỉ mở màn một cách ích kỷ, cho nên bao nhiêu thế hệ quan lại kế tiếp chỉ suy bại và hư đốn, lần hồi đi đến suy vong. Khi họ kéo bên qua đây, tướng phải mặc tướng, quan văn phải mặc quan văn. Sự thật ta thua Vì súng quả mai cổ hũ Phải một người giác trên dai Một người khác vừa chăm ngòi vừa nhắm bắn Hai người khệ nệ Thêm tầm bắn không xa Nên phải kém thằng lính tây Súng đã mạnh Thêm dây trở lẹ làng Cái thua vì kém giỏ lực ấy Phải đợi hơn 80 năm sau Mới gỡ đủ vốn lời Duy không hiểu vì sao bên phe văn Bọn quan lại Pháp Đã không tiếng Pháp Lại có mòi hư đốn mỗi ngày một lậm Tấp trước qua đây từ gió biền hoặc thuộc thủy bộ, nhảy lên làm thanh trà chánh trị, nào Sinvest, nào Obare, Luro đều có thực tài, đến khi giao quyền cho bọn đào tạo trường chuyên nghiệp, gọi Econ Colonial, dạy ra lớp làm quan tòa. Để sự kiện, lớp làm quan cai trị, coi về hành chánh, ông khăm sứ Bắc và Trung, ông tham biện chủ tỉnh trong Nam, Administrator, vẫn không có ông nào lối lạc, Thêm kết bè kết đảng, tranh giành miếng ăn mà hư diệt lớn sau này. Thử lấy một tỷ dụ. Bên sở đoan, thương chánh, năm 1902, khi ông Frézune lui về Pháp, người lên thay thế tên là Chrysac, trong quyển Chaux et Jean en Indochine. Tác giả là Claude Bourin, không nói rõ phải chăng Chrysac này quả là tác giả René Chrysac dịch giả ra pháp văn truyện Kim Dân Kiều hay chỉ trùng tên và vốn là một nhân vật khác một điều nay biết được theo Claude Bourne thì Chrysac giống là thanh tra tài chánh xuất thân nên khi lên ngôi chánh giám đốc sở đoan thì kéo theo một bộ tham mưu Eta Major toàn là quan lại nhặt thanh tra hoặc nhặt giám đốc quan thế và cả bọn luôn và người cầm đầu là Chrysac lại không ưa những đồng lưu pháp từ trường colonial, Econ colonial, mà họ thầm chê là vô dụng, là không có kinh nghiệm, kiến thức, là ăn hại đáy nát. Trong quyển của Borel Kinh Mỹ gọi là bọn Bitser Dongre, tức bọn đáy ra mực đen vì chỉ giỏi về nghề đặt phúc trình láo khoét. Nhưng bọn đái ra mực này rất mạnh thế vì giữa hơi người phó tổng giám đốc là Lovac, nguyên là nghị viên, hạ nghị viện bên Pháp dì trượt giỏ chuối deputé Black-Coulet nhưng bè đảng còn đông được biệt phái qua Đông Dương Levesque kỵ thần ý thế nên không coi tránh tổng giám đốc Chrysac ra gì Levesque kéo bè kết đảng ngồi không xoay ngón cái tuộc nê Seppus đã ở không lại còn chuyên làm nhiều việc tréo cảng ngỏng dịch chữ của Pourens Le Congrès de l'encompetence. Levesque và Chrysac chỉ tiếp xúc với nhau, với trung gian, là một viên tùy phái chạy việc long toan, răng Nhưng Levesque không quên mỗi cuối tháng dẫn lĩnh lương kết xù, chứ không phải đồng lương chết đói của những tàu cáo Tây Đoan chuyên bắt sự lậu kia đâu. Để giữ thể thống một phó tổng giám đốc, Levesque còn lập riêng một bộ tham mưu khác cầm đầu làm chánh văn phòng là mưa chuyên đi săn thay vì ở văn phòng và tùy Tùng có hai thơ ký và một chạy giấy lon to thư ký hai người thì một người coi về sổ bộ thú 4 chân săn được Gba Apple người kia coi về con thịt có lông và biết bay Gba lon toàn chuyên sách giỏ đựng chim thú và cả bộ biên tập hà rứa mỗi tháng vẫn lãnh đủ lương không thiếu một xu nào Khi mãn nhiệm kỳ ông chánh Kraisak về tay 10 giờ ông chánh rút lui thì 10 giờ rưỡi ông phó Lerweck đến ngồi ghế tổng giám đốc giao việc Passation de Service là như vậy đó Việc làm đầu tiên của Lerweck là thuyên chuyển tất cả bộ thăm mưu thạo việc của Kraisak để lại và thay thế bằng phe đảng đái ra mực của bọn mình Việc thay thế như vậy vẫn thành lệ, bằng chứng là sau này khi toàn quyền Kato là tướng bộ binh rút lui thì bao nhiêu mã kỵ bộ binh đều nhường chỗ cho binh tôm tướng cá phe đực cu từ thủy binh lên thay thế, từ anh lính thổi kèn đánh trống cũng đều đổi ráo. Phe Colonian thắng thế rồi đến lượt rượu mái Fonten thế rượu công ty Ba Tàu, á phiện lậu tranh giành với á phiện nhà Đoan. Mãi e RO, Regi Opium, chế độ quan quản nhà phiến và e RA Regi Ancon, chế độ quan quản rượu mà nước mất nhà tan. Bên hành chánh cũng không hơn và cũng tệ một cách. Lê Vec sao nhảy qua làm đến khâm xứ miền trung vì có công trong vụ vua thành thái hoành hành trong cung cấm đến bị trước phế qua trào vua Khải Định Lúc sang Pháp trị bình lại xảy ra việc một viên chức Tây tên Eli không rõ tên Pháp viết ra sao. Làm lọng, rượt con mái của vua và làm quen ố đến ngay vàng nhà Nguyễn, rồi đến phiên trào vua Bảo Đại cũng không thơm, đi săn, mờ ám, bắn ghen cũng vì việc đàn bà, dân dân. Quan cai trị trong Nam mà tôi được biết toàn không thể bốc thơm được. Một ông làm cai trị từng ngồi ở Sa Đét, Vĩnh Long rồi Bạc Liêu, tên Petit, tính tình rất xứng với tên đặt, vừa tiểu tâm nhỏ nhàn vừa hoành hành phách lối. Một ông khác tên Pierre Lille, có lẽ là hậu duệ của một tướng thỏa qua đây chiếm nước ta cũng cùng một tên như vậy. Quan cai trị này da ngăm ngăm đen, hình như dân cừu lao thuộc địa La Reunion, hơn là đúng người mẫu quốc da trắng, vẫn ham của hối và thường để bọn quan lại nịnh bợ thao túng miễn biết dân của lễ thì làm chi thì làm trong số tham biện ở miền Nam vẫn có người tốt và có lương tâm nhưng đó là số ít Pech có ngồi tỉnh Sa Đéc Crow ngồi tỉnh Bạc Liêu sau lên làm thống đốc Nam Kỳ rồi qua thống đốc Paris Hoành Hành và Ham Gái nay còn tiếng nhơ với một nữ bác sĩ người Nam chuyên nghề phá thai đến nỗi bị lôi ra sử đại hình nhục nhã Điển hình nhất là vụ thi cử như sau thì lên nhất hạng tham biện, administrator the premier class. Nhập tham biện hạng nhất phẩm này rất hiếm và về sau có thể lên đến khâm sứ resident superior hoặc thống đốc ở Nam Kỳ, gouverneur de la colonie. Tôi nay không nhớ rõ điều lệ ra sao. Và mấy trang này chẳng qua để nhắc một việc từng nghe buổi trước. Viết toàn vô ác ý. Và xin để độc giả muốn hiểu sao thì hiểu lấy. Trước tiên phải nói kỳ thi này có một lần đó thôi. Và muốn hiểu rõ ngọn ngành cần phải biết vị trí chỗ thi, người thi và giám khảo kỳ thi ấy. Chỉ có một thí viên hay thí sinh duy nhất. Và để tránh tiếng tôi không biên lại danh tánh pháp. Chỉ gọi tên dịch ra tiếng ta nghe rất nên thơ là mộng quê lầu và gọi tắt là mộng lầu thị giả mộng lầu Nguyên đã làm chủ tỉnh gia định nhưng hạt này là chỗ trọng phải đúng là nhất hạng tham biện nhậm chức mới khỏi dị nghị và tranh giành Chánh phủ lúc đó rất khéo nên bày ra cuộc thi sinh viên dự thi chỉ một người một và để tránh tiếng dèm pha che mắt thế gian nên chỉ định chỗ thi là phòng cơ mật viện đặt dưới lầu dinh phó xói sao đổi gọi dinh gia lòng phòng này rộng lớn bàn ghế lộng lẫy đặc biệt là dựa sát bên phòng có một đường cầu hành lang cọt rideau thoải mái cuối đường có một buồn tiêu cabinet desons là nơi sẽ diễn ra cuộc che mắt thánh sẽ thuật sau này thí sinh tuy có một mộng lầu nhưng giám thị canh chừng cuộc thi chỉ định đến 4 người toàn là quan cai trị đồng một hạng với sinh viên Tức theo mặt luật Một mũi kim qua không lọt Thế mà vẫn có sự trao bài đổi văn Mới là lạ cho Đầu đề để trong bì thơ Có gắn khăn đỏ cẩn mật Từ toàn quyền phủ Hà Nội gửi vào Hạn chế bài làm trong 8 giờ Mở đầu là 8 giờ ban mai Hẹn 16 giờ Tức 4 giờ chiều sẽ góp bài Tăng cuộc thi Tôi xin tóm tắt Đầu đề được cho biết Xong rồi Bốn ông giám thị chia nhau ngồi bốn góc Bao dây thí sinh ở giữa Ông phi pha điếu thuốc Ông ngửa mặt xem rùi bay Xem cánh quạt quay vù vù Đinh ninh công bằng chính trực Vô tư vẹn đủ Nhưng nửa giờ sau khi khai cuộc Mộng lầu búng tay ra giấu xin được đi cầu Giải thoát tiểu tiện Việc ấy là việc quá thường Nên tránh giám thị ra lệnh cho một ông Đưa mộng lầu qua dãy hành lang Mộng lầu bước vô cầu Ông đứng ngoài gác cửa Năm phút sau, họ mộng bước ra, trở lại phòng lớn ngồi viết bài, quét quát viết chi không hiểu, độ 2 giờ sau lại xin phép đi cầu nữa, và phen này, tránh giám thị lại sai ông khác đưa đi, cho khỏi có sự thông đồng. Phen này mộng lầu trở vô là viết thoang thắt như rồng bay phụng múa, chưa đến giờ kết cuộc. Mộng lâu đã nạp bài, miệng ngậm thuốc, vừa cười miếng chi. Chào các bạn ra về. Và một ít lâu sau, có công điện từ Hà Nội đánh vào, mộng lầu đậu cao, bài làm vừa hay vừa khéo. Thế là mộng lầu được bổ nhiệm thực thọ chủ tỉnh gia đình với tân chức Administrator the Premier Class. Không ai trầm trèm được lời nào. Sự thật, khi vô phòng tiểu lần đầu, mộng lâu đặt đầu đề trên nắp bình chứa nước dội cầu xí, rồi bước ra, dây lát có một tùy phái cẩn tính vô lấy đầu đề ấy lên nạp trên văn phòng. Câu này là nơi công cộng, nên không một ai nghi ngờ. Có người chuyên môn thảo bài xong, giao lại một tùy phái tinh cậy khác, đem để y chỗ ban nảy. Mộng lầu chờ xong vô lấy ra chép lại, việc cẩn mật có ông trời mà biết. Ngoài đứng sự mộng lầu và hai tùy phái, sao thảy đều được lên lon dễ quý, tránh quản. Khỏi nói tiền bạc và mề đai không thiếu, nhưng thiên cơ nào rồi sao cũng lậu, nên có bài này. Ấy đời pháp thuộc. Phùng lớn làm vậy, tôi không nói xấu, chỉ ghi lại cho biết. Quyện ăn theo quyền, phủ ăn theo phủ, ông chánh án ăn theo bực ông chánh. Nơi tòa bố Sađét năm xưa, nghe nhắc lại có một tham biện bụng to tên Benna. Nhà hay dinh ở ngang kinh chợ, ông ta dám đặt một tam bản có một lính chèo túc trực, ai muốn qua lo việc với quan lớn thì cứ xuống ghe. Đó, lính chèo đưa sang kinh lo lót với quan trên thì chắc được việc trăm, trăm. quan nào thanhh Liêm không nhận của hối thì bọn làm việc nơi tòa bố có cách xỏ mũi lối khác hoặc máy sâu nem ngon hoặc chiên chảy giò hoặc giả cách đi x lén đưa vào dinh nguyên một đùi na tơ của mua ngoài chợ một hối lộ kiểu mới là sinh hầu một bàn tennis giới thượng quang tìm cách đưa quả banh ngay vào vật quan quan mừng tưởng mình chơi được tiếng Pháp quên rằng thằng nịnh khéo tân bốc ông bằng lối bợ banh và kể về không thơm thì thà bợ đích bà lớn còn nhờ được chút hương thừa bà lỡ trên tay cũng khen vô có bộ tiêu quá tốt đi thi có nhiều cách để dễ đậu đánh phép lo tiền, mua đầu đề biết bài trước, dặn dò nhau trước rồi sẽ hạch miệng sau dân dân, chỉ vì ngu không đánh phép và cứ tưởng công lý vẫn còn thì già đời làm tớ Ngày xưa hơn nữa, khi người Pháp chưa đem đàn bà của họ qua đây, lại có thứ hối lộ đê tiện và nhục nhã là đưa vợ làm mỹ nhân kế. Kế ấy này còn lại danh từ bằng cấp gia. Ít người biết, ít người xài. Đích thị văn bằng xưa thường viết trên gia thú. Gọi Parchment, chữ còn ràng rãng. Khi tranh cử bằng lá phiếu bỏ vào thùng thăm, ngày xưa ở lục tỉnh có cách dò xét không sót một mặt nào, là lá phiếu dẫn chữ dứt tay của quan chủ tỉnh tỉnh có mấy cử tri tin nhờ được thì chủ tỉnh phát cho mấy lá những lá ấy rơi vào thùng thăm là biết kẻ kia giữ lời hoặc tỷ dụ như bầu cử nghị viên hạ nghị viện pháp Depute. bọn tay gốc trà được phục rượu sai mềm và nhốt trước nơi nào đó cho ăn và sắm áo quần ban tiền bạc đầy đủ rồi rạng ngày lùa như bày bò đi bỏ phiếu đứa hứa được làm gắt khám Đứa góp thuế chợ, đứa khác phát thơ, dân dân Mãng cuộc bầu cử rồi, vẫn thất nghiệp như cũ Vì lời hứa ít đi đôi với việc làm Bởi mãi lo thủ lợi gần mà quên lo xa Và xã hội nào như xã hội nấy Đều là tái diễn tuần cũ Và hãy chờ hồi sau phân giải Ngày 2 tháng 8, 1983